Các bạn đang nghe tại audio.net Nhưng người thì hoàn toàn không có để ý đến. Nàng cũng sẽ không phí hao nhiều tinh thần để làm một chuyện vớ vẩn. Tất cả hành động của nàng đều là có mục đích cả. Người làm như thế mà được gọi là nhắc nhở sao? Hắn kể thắt lạnh lùng nói. Đó ư, là không phải sao? Nàng nhuấn vai vô tội nói lại. Đó được kiểu là phá hư. Theo người nói thì kiểu nào mà chẳng được chứ? Nàng cất lời lầm bầm. Nhận thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình đầy tức giận Ai, những người này rất là hung dữ Một nửa điểm hài hước cũng là không có Bọn họ không có vì sự di tình của nàng mà cảm động sao Một chút xíu là cũng không có ư Ở sau lưng chỉ huy còn chưa đủ Người thậm chí còn đích thân mình hành động Là muốn phá hư tất cả hay sao Lời giận bưng bưng Hắc kiệt khắc chỉ có thể nhìn chằm chằm nàng toàn thân vô lực Cũng theo như những gì ngươi nói Đó không gọi là phá hư Mà được gọi là nhắc nhở Nàng rất là kiên trì, véo trong mũi của hắn, giống như đang dạy dỗ tiểu hài tử, nói từng câu từng chữ. Có làm bộ mắt trí nhớ, quần quyết bên ngươi. Chẳng qua là muốn chứng minh xem ngươi có yêu ta không. Nàng kẽ cười rồi hôn nhẹ lên môi mỏng của hắn. Để xác định xem hắn đã quên lời ước hẹn năm xưa hay chưa, nàng đã phải bỏ qua lòng tự trọng của mình sang một bên để mà lờ gạt tim của hắn. Xác định được, hắn đối với nàng vừa yêu vừa thương. Cái này có thể nói là bị bạn diễn trên tim đi. Lý Anh càng nghe càng hít tới gần, đã dẫm bước vào trong thư phòng cùng những người khác trợn mắt há mồm. "Từ từ, chờ một chút đã, cho hết để cho hắn tiêu hóa câu chuyện một chút. An Kỳ tiểu thư, à mà không, là thượng quan mỹ, nàng về thích chủ nhân, cho nên mấy ở khắp mọi nơi tìm phiền toái, mục đích là để được chủ nhân chú ý đến sao? Cái loại này sao lại giống hành động của trẻ con như vậy chứ?" Hắc Kiệt khắc toàn thân cứng ngắc, mặt có một chút thay đổi. Môi mỏng khẽ nhếch lên. Ta còn nhớ rất rõ. Ánh mắt của người là một màu lam u hợp, như là hy vọng chi chua. Một đôi mắt thần kỳ như là của ác ma. Nàng nâng cầm của hắn lên. Đôi môi đỏ mỏng kẽ chạm vào gương mặt tuấn tú, treo đọa hắn. Ta yêu thích màu sắc này. Nàng thờ dài nói. Ở trong góc đột nhiên vang lên một tiếng rống giận, Không thể đứng nhìn ma nữ vừa hơn vừa sở chủ nhân được nữa. Đủ rồi. Người nêu ra ý kiến rất thượng quan mị từ trong kiếp sợ, lấy lại tinh thần mà nổi trận lôi đình. Hắn nhọn vọt tới, thuận tay qua lấy một cái ghế để làm không khí, hướng tới thượng quan mị để mà đánh tới, muốn nột phát đập chết ma nữ này để mà thay dân trừ hại. Cái ghế tiến tới gần, thượng quan mị hô thấp một tiếng, thân thể xinh thắn bay ra ngoài, rồi té xuống đất, nàng ôm bụng co rúng lại một trận run rẩy sắc mặt tái nhợt giống như là đau cực kỳ. Người nọ dơ cao ghế Về mặt trong nháy mắt là dài đi. Hắn kể khắc giống như là giận lên một tiếng. Thân hình cao lớn đột nhiên đứng thẳng dậy. Một trường đá bay cách người đang đứng ngẩn ngơ giờ ghế ra tận cốc tường. Chuyện xảy ra quá nhanh. Mọi người chỉ biết trợn mắt há mồm mà nhìn chủ nhân. Bởi vì cứu nữ nhân này mà giống giận. Có sao không? Hắn nhanh chóng ôm tới. Ôm lấy thưởng quan mị đang rèn rỉ con rất. Thật là đau. Nàng thở hồn hèn cất lời. nam nhân cùng với cái ghế bị đá bay ra một gốc. Đầu óc choáng váng, hoa mắt Miệng cứng chống tay để mà đứng dậy Nhìn thấy tầm mắt cuồng nộ của chủ nhân quét đến đây Chỉ có thể cóc câu ra nước mắt cúi đầu trong miệng cất lời lầm bầm không ngừng Không đúng Hắn rõ ràng chẳng qua là mới hướng cái ghế về phía đó Ngay cả đụng cũng chưa trùng phải nữ nhân này Làm sao nàng ta lại đau thành ra như vậy chứ Hắc kể các lòng bàn tay sơ vào bụng của nàng Là nơi nào đâu lo lắng nằm giữ lý trí của hắn Ôm chặt lấy nàng đang rên rỉ Trong lúc bất chợt ngừng lại, cô mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, nặng xào trá cười, kẻ sát vào gương mặt đăng kinh ngạc quán nói Người đau lòng rồi sao? Gương mặt đấn tú đầu tiên là cơ ngắt trên trán cân xanh nổi lên tiếp, tiếp theo là gương mặt co khắp lại, cả thân thể cao lớn đang kịch liệt trơn chảy Tiếng hồ thiếu chút nữa, làm cho trần nhà sụp xuống. Nặng chớp chớp mắt, theo bản năng biết sẽ xảy ra chuyện xấu, vội vàng nghĩ bỏ chạy, Nhưng chân chạy được hai bước đã bị tóm quay trở lại. Hỏng bét rồi. Về mặt của hắn thật là đáng sợ. Giống như là muốn đem nàng phanh tay ra. Người, cái nữ nhân này. hắn ngôn khắc tức giận nói. Trong mắt màu xanh lam lé sáng. Giận đến toàn thân run rẩy Thượng quan mỹ toàn thân lạnh cả người. Đã biết lần này ép hắn quá. Người nam nhân này lần đầu mất đi lý trí. Nhìn rất là nguy hiểm. Làm cho người khác run rẩy Nàng vội vã muốn chạy trốn, thế nhưng cánh tay đã bị hắn vặn ra phía sau lưng. Hắc kể các sức lực vô cùng lớn, chỉ cần dùng một tay, đã cầm lấy đôi tay mảnh khảnh của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net